Không thể nào, hai mắt xa càn Đạo đỏ bừng, hai đấm huy động một lần nữa hướng về phía doãn tử trương mà tấn công, một quyền, hai quyền, ba quyền. Doãn tử trương vẫn như cổ, đối đầu với ba quyền liên tiếp kia của hắn. Xa càn Đạo cũng không đếm hết được đến tột cùng là mình tung ra bao nhiêu quyền rồi, kể cả trước mắt dù có một ngọn núi lớn cũng có thể bị hắn đánh sập hơn phân nửa rồi.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 Hắn biết Doãn Tử Trương chỉ cần không bế quan, mỗi ngày đều đến chỗ Chu Chu ăn cơm. Sau khi đám người bồi cốc gia nhập núi ứng bảng, Doãn Tử Trương cho dù bế quan, Chu Chu cũng thường xuyên đưa đồ ăn lên. Bảo Pháp Hồ từng nói Chu Chu làm thức ăn đối với thân thể tu sĩ có hiệu quả điều dưỡng vô cùng tốt. Nỗi thương nhiều năm của hắn gây ra tai họa ngầm đều nhờ chút ít thức ăn này điều chỉ đã tốt lên nhiều lắm.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 Đệ tử vẫn còn muốn tiếp tục dự thi, không phải còn có Viu Hạo Kiệt sao? mưu Thiên nhận cười ha ha nói, con thật đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt A. Thôi được rồi, vi sư thấy Tô Kinh sẽ không ở lại phái thánh Chí lâu đâu. Doãn tử trương lắc lắc đầu nói, đệ tử cảm giác tiếp tục thi đấu hẳn là không có vấn đề gì. Hắn chỉ lo lắng Chu Chu sẽ đối đầu với Viu Hạo Kiệt. Tình huống tốt nhất chính là ngày mai hắn rút chúng đối chiến với Viu Hạo Kiệt.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 Ngoài ra bổn tòa cũng sẽ thu con làm để tử nhập thất dẫn con trở lại tông môn Không cần ở lại mảnh đất tây nam cằn cỗi này nữa Viu hạo Kiệt đột nhiên bị ông ấy chịu kiến Đang thấp thỏm bất an E sợ rằng ông ấy muốn cho mình đi đối phó doãn tử trương Vừa nghe được chẳng qua là muốn thu thập chu chu Hơn nữa chỗ tốt cho hắn vô cùng hậu hĩnh Lập tức thở phào nhẹ nhòm khom người nói Nhất định không phụ sự nhờ vả của sư tôn Chuyện được phát tại trang web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 Chỉ đang run run mở một cái túi lớn có chứa linh thù, đem miệng túi hướng về phía kiêu ý Cảnh Phong. Trong lòng quý Cảnh Phong dùng mình để khí đề phòng, sợ linh thú chạy ra kia là tiểu chư biết phun lửa. Rất ít người nhìn thấy tiểu chư phóng hỏa chẳng qua nghĩ tới lửa kia là dùng để luyện đan. Hơn nữa lại luyện ra đan dược phẩm chất trung đẳng trở lên cũng biết không phải ngọn lửa bình thường. Thật ra thì dưới sự cảnh cáo liên tục của trịnh quyền,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 Chẳng qua dùng nó để đưa ra đám ong lửa kia thôi. Quý cảnh phong không dám cùng bầy ong lửa chính diện đối chiến nên quay đầu bỏ chạy. Chu chu thấy hắn không xông lên phía trước nửa cũng nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng lấy ra nước thuốc vẩy vào vị trí chỗ mình đứng. Tránh cho bụi gai lửa tràn tới ghim dính nàng. Trên người nàng đã sớm bôi nước dễ sắn màu tím. Là thứ ong lửa ghét nhất nên cũng không cần lo lắng bầy ong lửa sẽ tới đây chích nàng.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 Chu Chu ở trên lôi đài đối với Kiêu ý Cảnh Phong ấy náy bái một cái. Quý Cảnh Phong cũng rộng lượng, cười cười rồi cho qua. Những trận tỷ thí khác của vòng thứ tư lần lượt kết thúc. Lần rút thăm thứ ba quyết định năm, sáu đổi thủ tí thí luân phiên. Chu Chu rút chúng đối thủ nặng ký là viêu Hạo kiệt núi ngẫu nguyên. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com bảy 79 đồ con heo cậy mạnh thấy kết quả rút thăm này.